Đông Phương Bạch đã biết đến lúc chàng phải động thủ. Bốn ống sắt này dùng xong sẽ không còn nữa, bởi toàn bộ thần xa và các ống sắt chuẩn bị đã bị quỷ hết rồi. Theo báo cáo của nội ứng, tàn không xứ giả có tám tên chết hết ba tên, còn năm. Hiện giờ không biết một tên nữa ở đâu, nhưng cũng mặc. Thời gian không cho phép cho chàng suy nghĩ nhiều, chàng lập tức phóng người đến bên cạnh cô mất di lão nhân. Đồng thời rút thần kiếm ra Dẫn đủ mười thành công lực Càng không giáo chủ quát Sát Toàn bộ hồng y nhân đã nhắm kính mắt Quay người lại để tránh ánh sáng của quỷ quả Bốn đạo lục quan Bùng lên kiếm thần chi kiếm Cũng đồng thời phóng ra một đạo bạch quan Tiếp theo là tiếng nổ rền trời Người của sông phương quay lại Đồng phương bạch đứng như thiên thần Bốn tên sứ giả thối lùi ra sau Lúc này tổng đàn càng khôn giáo cháy rần rần, ngọn lửa càng lúc càng lớn, nhưng không một ai đến cứu. Bốn tên càng khôn sứ giả đã rút kiếm. Bốn lão nhân và hai trung niên cũng đứng tạo thành hai tuyến bảo vệ cho giáo chủ phu phụ. Càng khôn giáo chủ phát lệnh, tấn công! Bốn tên càng khôn sứ giả xong tới, phía hồng y nhân cũng có bốn người xông ra. Trận đấu thảm liệt bắt đầu khai chiến Đông Phương Bạch nhắm vào càng khôn giáo chủ phu phụ, nên xông vào tuyến trong. Bốn lão nhân hai dùng kiếm hai dùng chưởng dây lấy Đông Phương Bạch. Hồng Y Nhân chia hai đầu khép dòng bao dây lại, càng khôn giáo độ vào giữa. Toàn trường dậy lên tiếng hồ sát sát, tiếng trưởng phòng, tiếng binh khí chạm nhau rền trời. chốc chốc lại có tiếng rú thảm thiết, một trận đấu kinh hồn tán động, trong võ lâm chưa từng xảy ra. Bốn tên càng không xí giả cùng bốn hồng y nhân, kẻ tám lạng người nữa cân ngang sức ngang tài. Bốn lão nhân kẻ kiếm người trưởng tiến thoái rất có thứ tự lớp lạng, như là một thứ kỳ trận quy lực kinh nhân. Hai trung niên hoành kiếm hộ dệ cho lý tư phạm phu phụ. Chiến trường lúc này càng lúc càng kịch liệt, bốn bề dắt núi, tựa cũng như là chấn động theo tiếng reo hò ở dưới đáy cốc. Phía hồng y nhân chiếm ưu thế tuyệt đối hơn về số người, mà hơn cả về gió công. Càng không giáo đồ không ngần ngã xuống, chừng uống cạn tuần trà đã có tên đột phá dòng dây chạy trốn. Lực lượng phản kháng giảm dần, số ngã xuống càng lúc càng nhiều. Bỗng có bốn hồng y nhân đến bên bốn đôi đấu của càn không xứ giả. Một hồng y nhân quát lớn, lùi ra. Bốn hồng y nhân đang đấu với càn không xứ giả, dội tung người lui ra. Bốn hồng y nhân mới đến thay vào. Họ không dùng kiếm. Chị thay đơn trưởng đặt trước ngực tư thế cực kỳ thanh thản. Bốn càng không xứ giả huy động kiếm tấn công. Chị thay bốn hồng y nhân đẩy trưởng ra. Kiếm của bọn càng không xứ giả đánh ra nửa chừng rồi ngừng lại. Bốn hồng y nhân tiến lên một bước. Bình bình. Bốn càng không xứ giả lãnh trọn một chữ trúng ngực. Đồng rú lên thay thảm gục xuống bất động. Cuộc hỗn chiến diễn ra ác liệt. Mà ngắn ngủi, hầu như là đã sắp kết cục. Càng không giáo đồ chỉ còn vài tên ngoan cố gắng gượng chống đỡ. Đông Phương Bạch bỗng thấy Lý Tư Phạm phu phụ biến mất. Chàng dội quát lên một tiếng, dỡ hết công lực thi triển tuyệt thức. Một lão nhân chúng phải kiếm rú lên, rồi ngã ra ngoài dòng chiến. Ba lão nhân còn lại cũng bị bứt thối lui. Chàng không thèm để ý đến ba lão nhân dội tung người vào cổng cung điện. Bốn hồng y nhân vừa mới hạ bốn tên càng không xí giả, bà trong bốn người giỏi đến đón đầu ba lão nhân. Hồng chiến bên ngoài đã kết thúc, tử thi nằm ngang dọc trên quảng trường. Một nửa số hồng y nhân theo Đông Phương Bạch tràn vào cung điện. Đông Phương Bạch dừng chân nơi cửa điện, và nhìn vào bên trong đại điện. Đại điện trải thảm vàng, Lý tử phàm phu phụ song song ngồi ở trên ghế cao. Sau lưng là một bức màn màu đỏ thêu một hình bát quái Hình chỉ vàng cực lớn Ở bên trên treo một tấm biển lớn đầy duy ngã độc tu Trước mặt thấp hơn một chút có một chiếc bàn dài phủ giải đỏ Hai bên bài mười mấy chiếc ghế Lúc này không có ai ngồi bọn người hồng y tràn vào đều đứng sau lưng của Đông Phương Bạch Đông Phương Bạch trầm giọng Lý Tư Phạm Càng không giáo từ nay sẽ biến mất trên giang hồ Miệng sừng bá giang hồ của ngươi đến đây là chấm dứt. Bản nhân được sự quỷ thác của tam hận tiên sinh đến lấy mạng phu thê của ngươi. Không có phản ứng. Đông Phương Bạch lên tiếng nói tiếp. Trước khi bản nhân xuống tay, muốn hỏi ngươi một câu, đại quá môn chủ hiện giờ ở đâu? Vẫn không có phản ứng. Hai phu thê vẫn ngồi yên bất động. Năm hồng y nhân cùng trác dĩnh nên bước vào. Một hồng y nhân tay chống trượng quát lớn. Bác xuống đây hỏi. Các dĩnh niên kêu lên. Người chết. Lúc này Đông Phương Bạch mới phát hiện. Xong một cô đối phương vô thần. Chàng phóng lên bục. Đưa tay ra trước mũi quả nhiên đối phương đã đoạn khí rồi. Thật không ngờ đối phương lại tử ở đây. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Không ai nói được một lời nào. Đông Phương Bạch nhìn ra ngoài cửa đứng chết lặng. Bí mật về sự mất tích của đại quá môn đã được dạch trần. Nhưng tâm nguyện của chàng vẫn chưa hoàn thành Lý tư phàm phu phụ tự sát Đại quá môn chủ quắc thiên thọ Không biết sống chết ra sao Vì ngôn của tiên mẫu Vì mệnh của tiên phụ Vĩnh diễn sẽ không hoàn thành được Chàng đã phí không biết bao nhiêu tâm lực Vậy mà cuối cùng chẳng được gì cả Một lão nhân râu tóc bạc phơ phơ Chống gậy bước vào Sự xuất hiện của lão nhân Làm cho Đông Phương Bạch Không khỏi qua cơn mê Lão nhân là ai Tất cả mọi người trong điện đều quay lại, thiết trưởng lão lão quát lớn. Người là ai? Lão nhân như không nghe thấy. Cứ lãng lặng tiếng vào ở trong điện, mọi người đổ mắt nhìn vào lão nhân ngầm giới bị. Các vĩnh niên bước ra khoát tay ra hiệu cho mọi người tránh đường. Lão nhân không thèm nhìn ai. Chỉ nhìn thẳng vào thi thể của Lý Tư Phạm Phu Phụ bước tới. Đến trước bàn lão dừng lại một quan vẫn không rời Lý Tư Phạm Phu Phụ. Bỗng lão nhân quát vàng như sấm, Im thiền thoát sát Toàn trường chấn động Lão nói vậy có nghĩa là Hai người tự sát không phải là Lý Tư Phạm phu phủ Đông Phương Bạch thấy khó hiểu Chàng đã gặp qua hai người không lẽ Đó là hai người giả Không phải là âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm sao Không lẽ tất cả những người ở đây không ai biết mặt hắn, Mà phải chờ lão nhân này nhận diện Các dĩnh niên cũng kêu lên Kim thiền thoát sát Lão nhân lẩm mẩm Không ngờ hắn cũng là một cao thủ Trong nghề này Lão nói hắn là ai Không ai biết Công chúa tiểu linh nhíu mày Đây không phải là càng khôn giáo chủ phu phụ Thiết trượng lão lão nhíu mày Hay là dùng dịch dung Để thế mạng Đông phương bạch tỉnh ngộ thảo nào Trước một biến cố như vậy Mà đối phương không chút biến sắc Lão nhân nhìn thiết trượng lão lão một cái Các vĩnh niên nhìn lão nhân nói, Lão phù xưa này tự thị đối với dịch dung chi thuật có nhiều tâm đắc. Không ngờ không nhìn ra đối phương đã dịch dung, Lão Huỳnh có thể cho mọi người nhìn ra chân tướng của đối phương. Đây cũng là một vấn đề mà mọi người có mặt đang nóng lòng muốn biết. Lão nhân dờ tài, dẹp cái bàn này ra. Đông Phương Bạch và Tiểu Linh công chúa đang đứng ở hai đầu bàn liền khiên bàn dời qua một bên. Lão nhân kẹp gậy vào nách, lấy ra một chiếc bình sứ, đổ ra tay một ít phấn trắng, xong cất bình xoa xoa hai bàn tay cho phấn trải đều ở trong lòng bàn tay. Bước lên bục, xoa tay vào mặt của người chết, dùng món tay cào nhẹ một cái ở trên thái dương quyệt, lấy ra một chất gì đó rất đục và mỏng. Người chết lúc này hiện nguyên hình đó là một bộ mặt khác. Thiết tượng lão lão Kiều lên. thì ra là hắn. Các vị niên hỏi ngay hắn là ai? Nguyên đại quá môn phó môn chủ lữ đại khí. toàn trường tất cả đều chấn động. hai lão ni niệm phật hiệu, đông phương bạch không chịu được lên tiếng hỏi. còn nữ nhân là ai? không ai trả lời, cũng có nghĩa không ai biết cả. lúc này công chúa tiểu linh nói, hai người này chết bằng cách nào? lão nhân lạnh lùng buông gọn, độc. Chỉ một tiếng làm cho toàn trường chấn động Lý tư phàm phu phụ Không những tinh thông dịch dung lại thiện dùng đọc Thêm nữa cơ trí thủ đoạn lại siêu quần Lữ đại khí làm nội gian cho địch Có ngày hôm nay cũng đáng tội Nhưng còn kẻ đầu mưu đã biến mất Xem ra quán cựu chưa kết liễu được Gió thổi vào nghe nóng rực Tiếng lửa cháy rần rần xen kẻ tiếng nổ lớp bóp Lão nhân quát mắt một dòng lạnh lùng lên tiếng: "Quá căng vẫn còn. Các ngươi không nên để lộ diện mục, càng khôn giáo còn nhiều nghiệt đồ chưa chết." Các hồng y nhân vốn đã cởi bỏ khăn trùm đầu nghe lão thần cảnh báo như thế này, dội vàng trùm trở lại. Bỗng các vĩnh niên kêu lên: "Tiểu Hắc theo ta." Dứt lời lão phóng tốt ra bên ngoài cửa điện, đông phương bạch chưa hiểu ức giáp gì cũng gọi vàng phóng theo. Hai người ra tới quảng trường, ở bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thấy cuối quảng trường, chỗ cốc khẩu, có nhiều bóng người di động, đó là giáo độ của càn khôn giáo. Sau khi dược lực hết tác dụng, hiểu rõ tình hình giỏi tháo chạy, trong số đó có một bộ phận lớn là môn đồ của đại quá môn. Vì không đủ giải dược để phục hồi trí nhớ nên đành để cho chúng tự do tàu tàn. đông Phương Bạch giỏi hỏi, lão ca, giờ chúng ta đi đâu? Theo ta, lão dường như có chuyện rất là khẩn cấp lắm, vừa nói vừa phóng đi như bay. Dòng ra sau giải cung điện, lại thấy một con đường lên núi, được lát đá như tam cấp. Các dĩnh niên không chút chần chừ thăng thoát leo lên. Đi một lúc lâu thì trước mắt hiện ra một cửa động, bên ngoài không một bóng người. Hai người chui vào động, đi chừng năm sáu trượng, thấy một thạch thất vẫn không thấy bóng người. Các dĩnh niên vào trong thạch thất, dừng lại ở một góc và nói Chính là chỗ này Đông Phương Bạch đến gần, thấy một cửa động tròn nhỏ rộng, chừng ba thước Nhìn xuống dưới lại thấy có một thạch thất nữa Ánh sáng quá yếu, nhìn không thấy gì cả Đông Phương Bạch lên tiếng hỏi Chúng ta đến đây làm gì? Người nhìn kỹ lại xem ở dưới đó có chỗ nào Đông Phương Bạch thò đầu xuống nhìn kỹ một hồi bất giác kêu lên Bên dưới là thạch lao cầm tù quái nhân không sai nhưng hình như bên dưới không có người chúng ta xuống xem thử xem trong thạch lao có sẵn dây thừng các dĩnh niên vừa thòng dây xuống vừa nói thạch lao này là do tây môn sương cung cấp ta bỗng dừng nhớ đến lão quái nhân rất có thể lão chính là quách thiên thọ đông phương bạch nghe xong cũng thấy phấn chấn ở trong người chàng lên tiếng nói được để tiểu đệ xuống xem lão ca ở đây chờ đi Chiếc lời nắm dây thần lần lần tuột xuống. Còn chừng hai trượng chàng buông tay phi thân đáp xuống. Thạch thất trống trơn. Đầu kia của dây xích không còn quái nhân. Vậy là Lý Tư Phạm trước khi đi còn nhớ đem quái nhân theo. Quái nhân có phải là Quách Thiên Thọ hay không? Nếu không tìm được Quách Thiên Thọ thì tâm nguyện làm sao hoàn thành? Chàng đứng chết sẵn giữa thạch lao hồi lâu. Lòng quay cuồng với bao ý nghĩ. Phù thề của Lý Tư Phạm tinh thông dị thuật. lại chạy thoát lần này có còn tìm được đối phương hay không nếu lão quái nhân đúng là quách thiên thọ thì lý tư phạm càng có thêm một lá bùa hộ mệnh đối phó tàn trở nên khó khăn hơn các vĩnh niên lúc này sốt ruột hỏi thế nào Đông phương bạch nghiến răng càng kẹt, kẹt lão quái nhân đã bị bắt mang đi rồi các vĩnh niên thở dài ảo não chúng ta đã chậm một bước rồi đuổi theo Mang theo một người không có võ công chúng không đi xa được đâu Lão đệ Âm dương tú sĩ đâu phải là người thường Đã đạo tẩu thì ta tin không ai đuổi kịp đâu Thế núi ở đây phức tạp Đừng nói là đi xa Chỉ cần hắn ẩn thân ở chỗ nào đó cũng vô phương tri tầm rồi Đông Phương Bạch đang lúc tức giận sẵn giọng nói Nói vậy chúng ta phải bỏ cuộc sao Lão đệ chớ nóng Việc đó chúng ta từ từ nghỉ kế Giờ thì người lục soát Khắp kỹ một lần nữa Xem lão nhân có để lại dấu tích gì không Ông Phương Bạch thấy trác dĩnh nghi nói có lý Nên không nói gì thêm bắt đầu lục soát. Mắt của chàng đã quan sát bóng tối quen Nên chuyện lục soát không mấy khó khăn Từ cái chén bể Dạy nước Chiếu rách Chàng đều lật lên và tìm rất kỹ Dưới sàn kiểm tra xong Tơi trần rách Mắt nhìn tai sờ không bỏ sót bất kỳ một chỗ nào. Đông Phương Bạch dần dần thấy thất vọng, không có một vết tích gì của lão nhân để lại. Bóng tay của chàng sờ trúng một chỗ nhô ra của vách đá, thấy dường như hòn đá chuyển động được. Thử lúc lắc mấy cái quả nhiên lấy ra được, bên trong có một lỗ nhỏ, cơ hồ như là thò một bàn tay vào. Chàng thò tay vào bỗng chạm phải một vật mềm như bông. Chàng dội lôi ra ngoài bất giác ngẩng người, đó là một mảnh gia thú cuộn tròn. Lại nghe tiếng của Trác Vĩnh Niên vọng xuống. Có tìm thấy gì không? Có. Đông phương Bạch đã liệu trước đây có thể là một bí kiếp gió không gì đó, nhưng chàng không muốn giấu giếm. Giật gì? Chưa rõ, chờ tiểu đệ lên. Đông phương Bạch lần theo dây thừng leo lên, vừa lên tới Trác dĩnh Niên hỏi. Giật gì vậy? Dường như là một tấm gia thuộc Ồ oh, Hai người bước ra chỗ sáng Cầm ảnh gia thuộc lên xem Bên trên ghi chi chích những chuyện cổ Bên kia ghi bốn chữ lớn Trác Vĩnh niên đọc lớn Bí kiếp Bí kiếm bảo kiếp Đương nhiên Đông Phương Bạch cũng đã thấy rồi Đây là quyển bí kiếp Kiếm phổ tay chàng không ngớt rung lên Kiếm phổ đối với người trong võ lâm Có một hấp lực kinh người Đặc biệt đối với người yêu kiếm Đông Phương Bạch yêu kiếm Dùng kiếm Đồng thời đã có một căn cơ kiếm pháp khá là cao Quyển kiếm phổ này Đối với chàng Quả thật là có giá trị liên thành Không còn nghi ngờ gì nữa Kiếm phổ của lão quái nhân bị cầm tù Chính lão đã cất dấu bí kiếp Không lẽ việc lão bị cầm tù Có liên quan đến quyển bí kiếp này Lão đệ chúc mừng ngươi Các diễn niệm võ giai Đông Phương Bạch Đây chính là một cơ duyên hiếm có Đông Phương Bạch thở dài Có phải là cơ duyên hay không cũng khó nói lắm Xem thử coi kiếm phổ này thuộc về ai Đông Phương Bạch lật trở lại bên trong Cuối cùng chỉ thấy ghi mấy chữ Bí kiếm chủ nhân thủ trước Cả hai cùng thất vọng Những tưởng có thể biết được lai lịch của chủ nhân kiếm phổ Nào ngờ chỉ ghi bí kiếm chủ nhân Bí kiếm chủ nhân là ai? Hai chữ bí kiếm hàm ý gì? Bí kiếm do quái nhân sáng tác hay là Lão chỉ là người tìm gốc? Lão Cà có nghe ai nói đến bí kiếm chủ nhân bao giờ chưa? Chưa hề nghe qua Thôi tạm thời không cần biết Ngươi cất đi Đông Phương Bạch ngẩn người một lúc rồi cất vào nói Theo tiểu đệ đoán thì Sở dĩ Lý Tư Phạm cầm tụ lão quái nhân Cũng chỉ vì bí kiếm này ha, Ta cũng nghĩ như vậy đó Đồng Phương Bạch suy nghĩ một lát rồi nói Lý Tư Phà mưu đồ nghiệp bá Hắn cầm tù quái nhân chỉ vì bí kiếp này Đây cũng là một điều kiện để hắn tạo thành nghiệp bá Giờ người thì hắn mang đi Bí kiếp lại rơi vào tay của chúng ta Tiểu đại nghị hắn sẽ không chịu bỏ qua Nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm bí kiếp Mặt khác hắn sẽ không tự bỏ mưu đồ bá nghiệp Rất có thể hắn còn lưu lại trong núi Các dĩ niên gật đầu Lão đệ nói có lý, nhưng cũng có thể hắn ẩn thân trong Đồng Bách Thành. Vì theo tây môn xương, lý tư phạm phô phụ thường ở Đồng Bách Thành. Ít khi ở Tổng Đà, hắn đã tinh thông dịch dung thuật. Ở Đồng Bách Thành, hắn hiện thân với danh nghĩa gì còn chưa biết. À, có một kế lưỡng toàn. Kế gì? Hiện thời tinh anh của khôn bích cùng đang ở đây. Lão ca cùng với họ ra Đồng Bách Thành để dò la. người ở lại trong núi liên lạc đôi bền sẽ dò tất lão tam đảm trách Như vậy Lý Tư Phạm ở Đồng Bắc Thành Hai ở trong núi Ta đều có người theo dõi động tịnh của hắn đông Phương Bạch suy nghĩ một lát rồi gật đầu Vậy cũng hay Ngươi định ở đâu Để có gì còn biết đường liên lạc Thì ở tại đây Nơi này Nơi này yên tĩnh lại thế cao Dễ quan sát địa hình Được Vậy còn dịch dung của ngươi Tiểu đệ muốn trở lại diện mạo của mình Cũng được Nhưng nên nhớ Ngươi còn là hồng y sứ giả Khi cần thiết cũng có thể dùng Bởi hiện giờ chúng đang quý kỵ chí tồn dương Chúng sẽ phân tán lực lượng để đối phó chí tồn dương Việc này rất có lợi cho chúng ta Tiểu đệ biết rồi Vậy ta đi đây Khoan đã Tiểu đệ bỗng nhớ đến từ gia tập Càng không sứ giả đã xuất hiện ở đó Chứng tỏ chúng có căn cứ điểm ở đó Chúng ta không được bỏ qua. Việc này lão đệ không cần nhắc, ta đã có xếp đặt. Vậy lão ca đi được rồi. Các vĩnh niên quay người đi ra, Đông Phương Bạch ngồi xuống. Chàng cần yên tĩnh để suy nghĩ một cách báo quát tình hình hiện thời. Gần đến tối Đông Phương Bạch cảm thấy đói cồn cào. Giờ chàng mới nhớ lại cả ngày hôm nay chưa được ăn uống gì. Dùng thuốc để giải trừ quá trang, chàng đã là vô trường công tử Đông Phương Bạch. Trầm khăn lên đầu rồi đi ra bốn người xuống đáy cốc Đền đài nguy nga giờ này chỉ còn là một đống tro tàn Thỉnh thoảng có nơi còn lửa cháy Ở quảng trường rộng thênh thang Không một bóng người Cái yên tĩnh chết chóc tràn ngập không gian Xuống đến đáy cốc xuyên qua quảng trường Tìm đến nhà bếp của càn khôn giáo Trong kho chất đầy lương thực Nếu không bị hư hại nhiều người có thể ăn cả đời cũng không hết nội rượu không cũng có thể đổ đầy một hồ lớn, xem ra chuyện ăn đã không thành vấn đề. chàng lấy một ít bánh thịt, một hũ rượu cùng dài thứ vật dụng mang lên thạch lau. qua biết bao biến cố giờ lại mới được yên tĩnh ngồi ăn uống. Đông Phân Bạch cũng cảm thấy thú, ăn uống xong rồi ngồi dưỡng thần. nhưng ngược lại đã quen hoạt động, giờ ngồi trầm mặt một mình thấy thời gian sau trôi qua chậm chạp quá. bất giác chàng lại nhớ đến kiếm phổ. Nhưng lúc này nhàng rỗi lấy ra xem, khẩu quyết của kiếm phổ khá là thâm ảo. May mà chàng đã có căn cơ rất dững về kiếm thuật, nên lãnh hội cũng không đến đổi quá khó. Nhưng nói chung phải nghiên cứu rất lâu mới thấu hiểu hết một câu khẩu quyết. Chàng quên cả thời gian, quên cả bản thân, toàn bộ tâm trí, toàn bộ vũ trụ như nhập hết vào trong kiếm phổ. Bỗng thấy thạch thất chìm vào trong bóng tối, chàng mới hay, giàu đã cạn. Vừa đứng chăm thêm dầu thì thấy trời đã sáng, bí kiếp đã đọc được năm sáu thành. Nhắm mắt lại, chữ cứ như là suối tuôn tràn trong não, các ý tưởng tiếp nối nhau. Cái này chưa xong thì đã nảy ra ý tưởng khác. Câu này chưa dứt thì đã có câu khác thấu đáo hơn. Nhưng cũng có câu lại bị bế tắt, chàng cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm. Chỉ mới nửa đầu mà đã không thông suốt thì làm sao hiểu được nửa phần sau. Thế là lại bắt đầu từ đầu, dần dần các ý tưởng bắt đầu thông suốt, chàng nắm chặt lấy đầu mối, thật chậm, thật chậm, mò lần tới, chàng quên hết thời gian, quên cả bản thân, bất giác chàng rút kiến, dẫn công theo đầu mối, mà chàng lĩnh hội được bắt đầu luyện, càng luyện càng thông, càng thông càng nhanh, bóng ở trong đầu của chàng như bần sáng, như Phật gia gọi là đố ngộ. càng gấp rút dẫn công ba dòng sau đó ngồi bịch xuống đất lòng hưng phấn không bút mực nào tả xiết đây gọi là dĩ kiếm xoáy khí quy lực này lấy kiếm làm chủ kiếm làm nguyên khí cuồn cuộn như sóng dở bờ nếu không phải có căn cơ và được kiếm thần chi kiếm trợ dẫn thì khó có thể thông qua được khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà đạt được thành đốn ngộ thạch thất lại chìm vào trong bóng tối Một ngày đã trôi qua, chàng ăn giỏi mấy thức ăn còn thừa đêm qua, uống dài hớp nước sau đó lại chăm dầu, đốt đèn lên xem tiếp phần còn lại của bí kiếp. Phần sau khẩu quyết càng thâm trường, tự như là hai loại gió không hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng chàng cũng giàu được quỷ đạo, từ tưởng thông suốt đến giờ chàng mới thấy được thần công trong bí kiếp này, cao thâm đến suốt thần nhập quá. Nếu bản thân không có thể nghiệm thì không sao tin được, trong kiếm đạo lại có cảnh giới này. Trời lại sáng, toàn bộ bí kiếp đã lĩnh hội. đông Phương Bạch cất bí kiếp vào, ngồi nhắm mắt theo đó mà luyện. Không biết thời gian đã qua bao lâu, toàn bộ tâm thức của chàng như nhập lại thành một với vũ trụ. Luyện xong, thức cuối cùng chàng mở mắt trở về với thực tại. Nhưng tâm trí của chàng vẫn còn lẫn dẫn với các chiêu thức quyền kỳ. Thật lâu sau chàng mới hoàn toàn tỉnh hẳn Trong thật thất rất sáng Một thứ ánh sáng mà trước nay chàng chưa hề thấy Tựa như có ánh dương quang soi thẳng vào vậy Suy nghĩ một lúc chàng mới hiểu ra Bởi công lực của chàng đã đạt đến mức đăng phong tạo cực Cho nên dù chỉ có ánh sáng mờ mờ Vẫn thấy rõ như ban ngày Giờ thì chàng hoàn toàn hiểu rõ bí kiếp này nửa đầu là dĩ kiếm xoáy khí Tức dùng kiếm để dẫn nội nguyên làm cho toàn bộ tiềm lực phát quy ra hết. Phần sau là dĩ khí ngữ kiếm. Tức dùng nội luật để điều khiển kiếm. Hai phần phối hợp nhau có thể đạt đến cực đỉnh. Thu phát tùy ý. Đây chính là điểm mà chàng khổ công nghiên cứu từ lâu. Kiếm thần chi kiếm công dụng cực kỳ rộng. Nhưng có một điều chàng không thể khống chế được. Để bảo mật chàng tự đặt ra nguyên tắc tam bất. Tức không có ý giết người, không rút kiếm. Không đến lúc sinh tử đói đầu, không rút kiếm. Có người thứ ba, không rút kiếm. Giờ thì chàng đã không còn định giữ nguyên tam bất nữa. Chàng hoàn toàn có thể, khống chế kiếm thần tùy ý mình. Chàng nghĩ đến hai chữ cơ duyên mà Trác Vĩnh Niên, nói khi gặp được bí kiếp này, đây đúng là cơ duyên. Quyện bí kiếp này dường như sáng tạo ra là để đối hợp với kiếm thần chi kiếm của chàng. Nếu thiếu một trong hai thì quy lực của chúng sẽ giảm đi rất nhiều. Chàng nghĩ đến lão quái nhân hiện giờ lão đang ở trong tay của Lý Tư Phạm. Hắn sẽ dùng đến thủ đoạn gì để bức lão nhân giao ra bí kiếp cho hắn. Bí kiếp này chỉ có thể luyện được khi có thần kiếm yểm trợ. Hắn có thần kiếm không? Bỗng chàng cảm thấy mình như có trách nhiệm với lão quái nhân. Được bí kiếp của người, nếu không cứu được lão thì chàng sẽ vĩnh viễn không yên lòng. Đàn miền mang suy nghĩ, bỗng chàng nghe có tiếng quát thật lớn. ngưng thần lắng nghe hình như tiếng phát ra ở trong thông đạo. Đứng dậy nhìn ra bất giác chàng ngẩn người. Ở trong thông đạo có hai người nằm phục ở dưới nền đá. Một người nằm im, một người còn cử động được. đến thần nhìn kỹ người nằm im úp mặt xuống, hậu tâm còn ló lên một đoạn kiếm. Xem ra đã chết rồi. Người kia hơi ngẩng đầu lên, bất giác chàng kêu lên kinh hãi, tất lão tam." Bước qua xác chết chàng quỳ xuống bên cạnh Thất lão tam. "Đông Phương bạch đây, người làm sao vậy?" Không có tiếng trả lời, tự như là hắn đã hết hơi rồi. Đông Phương bạch thất kinh vội đưa tay bắt mạch, mạch lúc còn lúc mất, Đông Phương bạch nhíu mày làm sao để cứu hắn đây? Chợt chợt nhớ tới Thiên Lỗ Hoàng, Thiên Lỗ Hoàng công chỉ bắt độc, nhưng không biết đối với vết thương thì thế nào? Nhưng giữa nơi này, chàng đâu có cách nào khác đành lấy ra một hoàng nhét vào miệng. Tất lão Tam xong, rồi đỡ hắn ngồi dậy giữa giàu trong giác động Một lúc sau hơi thở của tất lão Tam bình thường lại nhưng vẫn chưa hồi tỉnh. Đông Phương Bạch lại vừa ngồi chờ, vừa cầu trời khấn Phật. Lại qua một lát nữa, tất lão Tam mở mắt ra và nói ơi ta sống rồi. Tiếng nói nhỏ như là mũi kêu, đông Phương Bạch mừng rỡ. Màu dưỡng thần, đừng nói nhiều. tất lão tam nhắm mắt điều tức lắc sao đứng phát dậy đông phương bạch giật mình lão tam người khỏe hẳn rồi đồng phương bình người trò ta uống thứ tiền đan gì vậy không phải tiền đan người đã bị thương gì nội thương thứ nội già trưởng lực gầy gớm của tên này ư hắn là ai vậy dĩ nghiệp của càng khôn giáo tại sao người lại động thủ với hắn ta ở ngoài cửa động hộ pháp cho người đã ba ngày bốn đêm rồi Ba ngày bốn đêm, Đông Phương Bạch không ngăn được phải kêu lên. Tất lão Tam không nói chàng làm sao biết được. Mình đã ngồi suốt ở trong động từng đó thời gian. Tất lão Tam giật đầu tiếp. Nửa giờ trước hắn đến, ta với hắn động thủ. Thật không ngờ công lực của hắn ghê gớm đến như vậy. Ta không chịu nổi, nhưng nghĩ ngươi đang luyện công, đành gắn sức. Ta bị trúng không dưới mười chưởng, cuối cùng chịu không nổi, đành ngã xuống giả chết. May mà hăng Gấp vào động Ta lấy hết sức tàn phóng theo một kiếm Chân tỉnh dậy mới hai mình đắc thủ Bằng không chắc giờ này Chúng ta gặp nhau ở địa phủ rồi Nói xong lại mỉm cười Đông Phương Bạch rung giọng Ất Lão Tam ơn cứu mạng của ngươi Đừng có khách sáo như vậy Ta cứu ngươi rồi Ngươi cứu ta đã vô sự Coi như là không có chuyện gì xảy ra đi Thôi ngươi nghĩ một lát đi Đông Phương Bạch đến bên tử thi lật lên, một trung niên hán tử không quen. Người chết rồi mà mắt vẫn thấy còn dữ dặn, lục soát trên người thấy có vật cứng cứng. Lấy ra xem mới hay, đó là một tấm kim bài, bên trái có ghi số một. Đông Phương Bạch kêu lên, càng khôn xí giả số một, tên cuối cùng. Lúc quyết chiến thấy thiếu một càng khôn xí giả, giờ coi như tự dẫn sát tới. Kẻ đáng chết thì trốn sao cũng không khỏi. Lão Tam kêu lên. Thảo nào công lực của hắn ghê gớm như vậy. Dừng một lát hắn nói tiếp. Ta đến đây truyền lời gia sư dặn rằng. Hiện thời tuy chưa có tin tức gì của Lý Tư Phạm. Nhưng nhất thiết phải bảo mật hành tung cẩn thận để đề phòng. Đồng Phương Bạch gật đầu. Cái đó ta biết rồi. Lão quái nhân bị Lý Tư Phạm bắt đi rất có thể là đại quá môn chủ. Điều đáng sợ là Lý Tư Phạm có thể lấy đó để mà uy hiếp chúng ta. may mà lý tự phàm hiện thời đang nhắm vào trí tuôn môn nên chưa đụng đến nước cờ này. ờ, chúng ta sẽ tiếp tục làm cho chúng tưởng trí tôn là có thật. già sư chỉ cần dặn có bấy nhiêu thôi. người có còn định ở lại đây hay là đến đồng Bắc thành đây? trăm năm một lát đông phương bạch nói ta định lưu lại đây một thời gian nữa. được, có gì ta sẽ liên lạc với người. còn tử thi này thì tính sau này. ngươi vừa mới hồi phục cứ để đó cho ta Chàng nói xong rồi rút con dao trị thủ trả lại cho tất lão tam Rồi lôi tử thi vào trong ném xuống thạch lao Tiếp đó chàng theo dây thần tụt xuống Lôi tiếp ra ngoài đại quyệt ném xuống cho chúng có bạn quay trở lên thông đạo không thấy tất lão tam đâu cả Không lẽ hắn không từ mà biệt bỏ đi Vừa nghĩ chàng vừa đi ra ngoài thông đạo Nhìn quanh vẫn không thấy ai Tất Lão Tam đi đâu rồi? đông Phương Bạch bất giác lạnh cả người. Chàng khôn xíu giả đã xuất hiện ở đây. Chưa biết chừng còn có đồng bọn. Hay là Tất Lão Tam đã bị người ta ám toán rồi. Đang lúc lo lắng. Thì bóng như ở trên đầu có gì đó khác lạ. Theo bản năng chàng lùi lại một bước. Tiếp đó là một bóng từ ở trên không bổ xuống. đông Phương Bạch nhắm bóng người phát ra một chữ. Một chữ này xuất phát từ phản ứng tự nhiên, nên chỉ dùng có ba thành công lực. Nhưng chàng không biết từ sau khi chàng luyện thành bí kiếp công lực gia tăng. Ba thành công lực của chàng lúc này ngang bằng với một cao thủ vận toàn lực. Một tiếng á vàng lên, bóng người bị đẩy bay ra xa, tiếng là thất thành lọt vào tai. Đông phương bạch như tiếng sét ngang mày bởi chàng đã nghe ra giọng của tất lão tam. Cửa thông đạo nói liền với bậc đá xuống núi, mà bậc đá dựa sát vào vách núi. Tình thế này tất lão tam chắc chắn sẽ rơi xuống tàn xương nát thịt chứ chẳng chơi. Bóng người đang trên đà rơi xuống, bỗng đột ngột xoay mấy vòng rơi vào bậc đá. Lại tung lên rơi xuống, chừng gần một trượng rồi đáp xuống bậc đá một cách thần kỳ. Quả nhiên là tất lão tam. Thần Pháp của hắn quả không hổ danh là y bác truyền nhân của thiên hạ đệ nhất thần thầu. Tất Lão Tam lại chạy lên. đông Phương Bạch lúc này mới hoàn hồn. sức chút nữa ta hại người rồi. Không có gì. Người không có ý. Ta cũng chẳng có thọ thương. Coi như là không có chuyện gì xảy ra. Tất Lão Tam. Người đi đâu vậy? Ta muốn thử coi sau khi bình phục thân thủ có bị trở ngại gì hay không. Không ngờ lại phát hiện một bí đạo. ở đâu? Ngài ở phía trên này, ta đón bí đạo này dẫn ra ngoài cốc, chúng ta đi xem thử được. Tất lão Tam lập tức động thân, thân hình hắn như là một con thằn lằn leo thang thoát trên vách núi. Đến độ cao án chừng 3 trượng, thấy hắn biến mất sau một tảng đá nhô ra. Đông Phương Bạch dận công lực, thân hình như một chiếc pháo thần thiền giọt lình, vừa đủ giới tai bám lấy tảng đá. Sau tảng đá có một cửa động hơi thụt vào bên trong một chút. Tảng đá lại nhô ra, che ở bên ngoài, nên đứng ở bên ngoài không sao phát giác ra. Nếu không phải lúc nãy tất lão tam thử diễn luyện thân thủ, mà vô tình phát hiện được, thì hai người không làm sao biết đến sự tồn tại của bí động này. Cửa động không lớn lắm, chỉ vừa đủ cho hai người không lưng bước vào. Nhìn vào trong thấy tối om Đông Phương Bạch lên tiếng hỏi, lúc nãy ngươi đã vào thử chưa? Đã vào rồi, động dài có đến mấy chục trượng, giờ thì vào xem thử coi. Ừ, tất lão Tam đi trước, Đông Phương Bạch theo sau, đi được chừng năm trượng ở trong bọng đá tối ôm. Đường đi khá là bằng phẳng, giác động cũng không đến đổi gồ ghệ. Đi được một lúc lại thấy ánh sáng đã ra đến cửa động. Bên ngoài thấy dây mây đang dày, nhìn lại thì thấy là một địa quyệt nơi chàng xảy chân hôm nào. Từ cửa động lên trên mặt đất có những dây mây to bằng cánh tay, lòng thòng Không cần nói cũng biết đó là công cụ thiên nhiên để leo lên trên. Tất lão tam quan sát địa hình xong rồi nói. Ta nghĩ dư độ của càng khôn giáo, muốn trở vào thăm dò tình thế nhất định sẽ theo con đường này. Ta muốn lưu lại một thời gian nữa chờ nghe động tình. Vậy ta đi đây, có gì sẽ quay lại. Tất lão tam thoang thoát leo lên mất hút dưới đám dây mây. Đông Phương Bạch trở về thạch thất đem võ công trong bí kiếp luyện đi luyện lại cho thật là thành thục. Khách điếm của Thủy Nhị Nương vẫn hoạt động như thường, chỉ có điều thiếu vắng Thủy Bảo mà thôi. Thủy Bảo thì lưu lại ở trong núi theo tam hận tiên sinh học nghệ. Tâm hận tiên sinh không chịu dùng danh nghĩa sư đồ Mà dùng nghĩa phụ nghĩa nữ Tâm hận tiên sinh là nhất đại quái nhân Và cũng là nhất đại kỳ nhân Lão rất lấy làm tâm đắc Trước tiến bộ nhanh chóng của trưởng nữ Các dĩnh niên dẫn dưới lớp áo Của bách thảo đạo nhân Ở trong thanh lương khách điến Cũng giống như là thủy nhị nương Lão đạo thiếu mất đồ để tiểu hát Các cao thủ của khu ninh cung Một số lưu lại đồng bách thạnh Ngoài một số lớn khác bí mật rút về từ gia tập. Bất vì lão nhân đã trở về thiếu lâm. Ở bên ngoài tình hình trông có vẻ như là yên tĩnh. Mọi sóng gió như đã qua đi. Nhưng thực tế những nguy cơ giông bão vẫn tiềm ẩn. Không ai biết sẽ buồn dậy vào lúc nào. Phù thề của Lý Tư Phạm đã đào tẩu. Đại quá môn chủ, quách thiên thọ còn chưa rõ tung tích. Công án giang hồ 10 năm trước chưa đến hồi kết thúc. nó như là một ngọn lửa còn cháy âm ỉ đến một lúc nào đó rồi sẽ bùng lên. Vào đêm không lâu, các Dĩnh Niên đang ngồi uống rượu. Đã mấy ngày nay bất kể ngày đêm đều thấy lão ngồi bên chén rượu, uống rượu quả là một cách giết thời gian lý tưởng, vừa uống rượu vừa suy nghĩ dẫn dắt. Sở dĩ lão chưa thay đổi dung mạo là gì, lão còn đang phải đóng vai để câu miếng mồi. Để nhử càng không giáo Trong cuộc chiến vừa rồi Hai sư đồ của Bách Thảo Đạo Nhân Đã để lộ thân phận là thủ hạ Của Chí Tôn Dương Nếu Lý Tư Phạm bắt đầu chiến dịch báo thù Thì Lão sẽ là cái gai đầu tiên Mà đối phương phải nhổ Dù vậy Lão có thể rút lui Nhưng thói thường người Ở trong gió lâm Cái tiếng còn quan trọng hơn cả mạng sống Nếu Lão rút lui Thiên hạ sẽ chê bai là Lão sợ chết mặt khác lão cũng muốn đấu trí với lý tư phàm coi cuối cùng mèo nào sẽ cắn miêu nào bỗng nghe tiếng của tiểu nhị ở bên ngoài sa đạo gia chuyện gì có một vị đạo gia đến cầu y trác vĩnh niên bỏ chung rượu xuống đạo gia là du phương đạo sĩ hay ở miếu quán gì vị đạo gia này ở bích giao cung cái vùng này ai ai cũng biết trác vĩnh niên trầm ngâm Y thuật của lão chỉ biết nửa vời Bệnh nhẹ thì không sao, nhưng nếu gặp phải bệnh nặng thì đành phải bó tay. Mà đối phương lại là đạo sĩ, cử tiệc thì vô lý. Mà không cử tiệp, hôm nay ngày mai cũng không trốn được. Thôi thì liệu một phép. Người mời lão đạo vào đây đi. Tên Tiến Nhị dạ một tiếng rồi chạy đi. Lát sau dắt mồ lão đạo vào. Lão đạo tuổi quá lục tuần dáng gầy gò. nhưng trong không còn cáng kiện chắc vĩnh niên ngoại hiểu hộ tinh đương nhiên không thể sơ xuất. lão quan sát lão đạo thay dáng vẻ không có gì đáng khả nghi thậm chí lão đạo hình như không có luyện võ công nữa lão đạo thì lệ nói vô lượng thọ phật quản quyền kiến giá đạo huynh đang đêm đến quấy nhiễu sinh đạo huynh lượng thứ nghe tiểu nhị nói người đến cầu ủy Bản chứng cung lăng dân Pháp Sư bị bệnh, xin Đạo Quỳnh ra tay lạm phúc. Bệnh tình thế nào? Đàn khỏe khoáng đột ngột ngã bệnh tựa như trúng phòng vậy. Pháp Sư của các người năm nay bao nhiêu tuổi? Chưa đến năm mươi, các dĩnh niên nghĩ bụng. Người chưa đến năm mươi, ít khi bị trúng gió. Có khả năng bị người ta điểm trúng quyệt đạo. trưởng cung Pháp Sư có luyện gió công khộc. Có nhưng toàn cung chỉ có một mình trưởng cung biết gió công à, Bệnh này có liên quan đến chuyện luyện gió công sao Cái đó thì chưa biết Trước đó trong cung có chuyện gì bất thường xảy ra không Dạ không có trác dĩ niên đã có chú ý Bệnh này trong nhất thời không có gì nguy hiểm Chờ đến sáng mai hẳn hay Tên tiểu nghị lúc này bỗng chen lời vào nói Đạo gia bích vào cung cũng có sẵn kiểu Các vĩnh niên giả miễn cưỡng nói, đã chuẩn bị sẵn kiệu thì bổn đạo gia cũng đành phải chịu khó một phen Các người ra ngoài chờ sẵn đi. Lão đạo khấu đầu nói, dù lượng thọ Phật Các vĩnh niên chờ đối phương đi khỏi liền vở di cảo của bác thảo đạo nhân ra đọc mấy nơi cần thiết. Xong rồi cất vào người đi ra, lên kiệu khởi hành. Lúc đầu thấy ở bên ngoài còn có ánh sáng, lát sau thì thấy tối đen. Chắc là đã ra khỏi thành. các vĩnh niên cảm thấy tức cười. Từ ngày giả làm bách thảo đạo nhân tới nay. Đây là lần đầu tiên. Lão đi coi bệnh cho người ta. Cho đúng với cái nghĩa. À. Có trị được hay không. Lão cũng không có dám chắc. Một lúc thật lâu thì mới lại thấy ánh sáng. các vĩnh niên tưởng đã đến nơi. Nào ngờ lại thấy tối trở lại. Dường như là lúc nãy kiểu đi vào hẻm tối. Chứ không phải ra khỏi thành. Lão Hồ Ly bắt đầu cảnh giác Sẽ nghe kêu lên Tới rồi Kêu được đặt xuống Lão Đạo dán rèm Mời Đạo huynh xuống kiểu Các dĩ niên cuối người bước ra Vừa đứng thẳng người lên Thì đã thấy trên đầu có vật gì đó lùng nhùng chụp xuống song trưởng của Lão dội vàng đẩy lên Đồng thời tung người Sang một bên nhảy tránh Nhưng cái tung người của Lão nhân Đã bị dở bỗng lên khỏi mặt đất rồi Định thần lại thì thấy thân hình của mình bị bao ở trong lưới. Lão luôn luôn cảnh giác nhưng lần này lại bại ở dưới tay đối phương. Mồi đã bị nuốt mà cá thì không câu được. Không cần nói cũng biết đây là kiệt tác của Lý Tư Phạm. Nhưng biết đâu qua tai họa này mà biết thêm được điều gì hay hơn chăng Các vĩnh niên nổi giận quát lớn. Các ngươi làm cái gì vậy? Lão Đạo cười lạnh. <cười> đạo gia... Giờ chưa đến lúc người nói, tới nơi rồi nói sao đi. hắn Tào quay lại bên tên Kiểu Phu rồi nói: "Đưa đạo gia đến an lạc thất đi."